Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 144, 144 cốc trà xanh, bảo vệ cửa nghe nói như thế dừng một lát, nhịn không được ngẫn đầu lại quan sát nàng một chút, nữ nhân này là mẫu thân của ôn sở trưởng, thấy thế nào như thế lão, nói là ôn sở trưởng nãy nãy đều có người tin, Trình Tú Vân bị nhìn thấy rất không kiên nhẫn, ngươi còn muốn hỏi điều gì, bảo vệ cửa thật cẩn thận đạo, ngài thật là mẫu thân của ôn sở trưởng sao, ngài. Tuổi này nhìn xem có chút lớn, niên kỹ có chút lớn, là ở nói nàng lão. Trình Tú Vân tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngươi đây là ý gì? Tin hay không ta đi các ngươi lãnh đạo chỗ đó cử báo ngươi, bảo vệ cửa ở trong lòng trợn trắng mắt. vị này nữ đồng chí ngài hiểu lầm, ta chính là dựa theo quy củ làm việc. Dù sao giả mạo thân thích sự tình trước kia từng xảy ra. Xin hỏi ngày năm nay bao nhiêu tuổi, đang ở nơi nào, công tác đơn vị, ôn sở trưởng tính tình ôn hòa. Đối xử với mọi người lễ độ diện mạo, nữ nhân này không chỉ lớn lão, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, hắn hoàn toàn không tin nàng là mẫu thân của ôn sở trưởng. Trình Tú Vân cảm thấy đối phương là cố ý tại làm khó chính mình, không khỏi tức giận đến ngực đau, nhưng vì nhanh lên nhìn thấy ôn như quy, nàng không thể không thành thật đem tất cả tư liệu đều viết tốt, bảo vệ cửa nhìn nàng lời thề son sắc nói mình chính là mẫu thân của ôn sở trưởng. Còn một bộ nếu hắn không gọi điện thoại nàng liền muốn đại náo một hồi tư thế, đành phải cầm điện thoại lên đánh tới ôn sở trưởng văn phòng đi, ôn như quy nhận được bảo vệ cửa điện thoại, trong tay bút máy không bắt ổn rơi xuống trên mặt đất, đầu bút lập tức lệch, đầu kia điện thoại đột nhiên không có thanh âm, bảo vệ cửa đem điện thoại lấy ra nhìn thoáng qua, lại liên thanh hỏi, ôn sở trưởng, nghe tại nghe sao, muốn hay không đem cái này nữ nhân đuổi, đi, lời nói còn chưa nói xong. Trong tay hắn điện thoại liền bị Trình Tú Vân cho một phen đoạt đi qua, Như Quy, ta là mẹ A, mẹ nhiều năm như vậy không gặp đến ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, ôn Như Quy nắm điện thoại tay nắm chặt, mu bàn tay gân xanh lộ ra, Trình Tú Vân nhìn hắn không về đáp, lại xấu hổ lại sốt ruột, Như Quy, nếu ngươi không ra đến gặp mẹ, mẹ liền đi tìm các ngươi viện trưởng, dù sao ta hôm nay không đi, ôn Như Quy đáy mắt luế qua một vòng ý nghĩ không rõ ánh mắt. Thanh âm có chút lạnh như băng nói. Ta hiện tại liền ra ngoài. Nghe nói như thế, Trình Tú Vân thật cao sách tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Hảo hảo, mẹ liền ở bên ngoài chờ người. Bảo vệ cửa vốn định mắng này điên cuồng nữ nhân. Được nghe được nàng nói lời nói, hắn muốn răng dậy lời nói lập tức nuốt trở về. Cả người bối rối, chẳng lẽ nữ nhân này thật là mẫu thân của Ôn Sở trưởng? Làm sao có thể chứ? Trình Tú Vân đem điện thoại trùng điệp treo lên, giống đấu thắng khổng tước dương bộ ngực. Đối bảo vệ cửa hư lạnh một tiếng, đợi ước chừng hơn 10 phút, ôn như quy thân ảnh mới từ trong căn cứ chậm rãi đi ra, nhìn hắn bước hai cái chân thon dài đi tới, Trình Tú Vân đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng giống như thấy được năm đó ôn Nguyên Tân mỗi lần từ quân đội trở về dáng vẻ, dáng người cao ngất, anh Tuấn phải làm cho chung quanh hết thảy phong cảnh đều mất đi ánh sáng, năm đó nàng ngay từ đầu cũng là thích qua ôn Nguyên Tân, chỉ là hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng lại không nghĩ theo hắn đi quân đội chịu khổ, vừa vặn khi đó Sử Tu Năng xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt. Lên đại học khi nàng cùng Sử Tu Năng hai người liền vụng trộm nói qua yêu đương, Sở Dĩ nói vụng trộm, đó là bởi vì Sử Tu Năng từ sớm liền đính hôn, cho nên khi đó hai người bọn họ là vụng trộm cùng một chỗ. Sử Tu Năng tuổi trẻ khi cũng là lớn 10 phần anh tuấn, mấu chốt là hắn đối đãi nữ nhân 10 phần săn sóc, miệng cùng lâu mật đồng dạng. Mỗi lần đều chọc cho nàng tâm hoa nộ phóng, không giống ôn nguyên tân, ngốc được cùng đầu gỗ giống nhau, dần dần, nàng liền cầm khống không trụ chính mình tâm, nhất là cùng sự tu năng lên giường sau, nàng triệt để yêu thượng hắn, vì hắn, nàng không tiếc dày vò con của mình, liền ở trình tú vân hoảng hốt thời điểm, ôn như quy đi đến trước mặt nàng, ánh mắt đánh giá nàng, ánh mắt của hắn lãnh đạm, không mang theo một tia tình cảm, nếu muốn nói có cái gì cảm xúc. Đó chính là có chút kinh ngạc Vào hôm nay trước Ôn như quy hoàn toàn nghĩ không ra trình tú vân lớn lên trong thế nào Lúc này nhìn đến nàng mặt Trong đầu đột nhiên chợt lóe một hai ký ức mảnh vỡ Tại khi chợt lóe lên trên hình ảnh đầu Bộ dáng của nàng tuổi trẻ mà xinh đẹp Cùng trước mắt cái này tiêu tụy gia yếu nữ nhân có cách biệt một trời Trình tú vân phục hồi tinh thần Trên mặt bài trừ ôn nhu biểu tình Như quy Ngươi còn nhớ rõ mẹ sao Trình tú vân ngũ quan là đẹp mắt Bằng không năm đó sự tu năng cũng sẽ không sau khi kết hôn còn tìm đến nàng yêu đương vụn trộm, chỉ là nàng bây giờ hai gò má lõm xuống, sắc mặt vàng như nến, nàng làm ra vẻ mặt như thế, làm cho người ta nhìn xem mười phần cố ý, ôn như quy, không nhớ rõ, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì, thanh âm lạnh như băng, nhìn không tới bất kỳ nào cử biệt trùng phùng vui sướng, Trinh Tú Vân trong lòng nhảy lên khởi một đoàn hỏa, nhưng nàng rất nhanh liền đem nổ khí cho đè xuống. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta không bằng đi ngươi văn phòng hoặc là ký túc xá, chỉ cần vào căn cứ, quay đầu hắn muốn là không đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng liền ở trong căn cứ vỡ lỡ ra đến, ôn như quy một tiếng cự tuyệt, không được, căn cứ không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đi vào, Trình Tú Vân móng tay bấm vào trong lòng bàn tay, nàng là mẹ hắn, húng hồ đông tuyết lục có thể vào, vì sao nàng không thể đi vào? Bất quá nghĩ đến kế tiếp còn có chuyện yêu cầu hắn, Trình Tú Vân mười phần khéo hiểu lòng người gật đầu, vậy chúng ta đi phụ cận quốc doanh khách sạn đi, mẹ thật nhiều năm không cùng người cùng nhau ăn cơm, ôn như quy từ chối cho ý kiến, nhưng xoay người bước chân dài hướng quốc doanh khách sạn mà đi, Trình Tú Vân trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đuổi theo, chờ hai người đi xa, bảo vệ cửa lúc này mới sờ cầm của mình, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, đi đến quốc doanh khách sạn. Bởi vì lúc này Nhi còn không phải giờ cơm, quốc doanh khách sạn không có gì khách nhân ăn cơm, ôn Như Quy ngồi tại vị trí trước như một tòa điêu khách giống nhau, không lên tiếng cũng không điểm cơm, Trình Tú Vân định phải làm chủ điểm hai chén đậu xanh canh, cùng hai phần táo đỏ hấp bánh ngọt, cùng với một phần hấp sủi cảo, phục vụ viên rất nhanh liền đem đồ vật bưng lên, đến đến, Như Quy, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy, Trình Tú Vân mười phần tha thiết, lấy một đôi đủ đưa cho ôn Như Quy. Ôn Như Quy không tiếp, ta không đói bụng, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta cho ngươi 10 phút, đợi lát nữa ta còn muốn hồi căn cứ bận việc, Trình Tú Vân bị ngẹn một chút, nhất cổ khí tại ngực trận, nàng đem chiếc đũa buông xuống đến, thở dài một hơi đạo, Như Quy, mẹ biết ngươi trong lòng oán hận mẹ, những năm gần đây mẹ vẫn luôn cho ngươi ký quần áo cùng lễ vật, chính là muốn tranh lấy cùng ngươi gặp được một mặt, ta gửi lễ vật sự tình. Gia gia ngươi trước giờ không nói cho ngươi biết đi, cũng thế, đều là một ít tiểu đồ chơi, mẹ đã biết đến rồi sai rồi, như quy, ngươi có thể tha thứ mẹ sao, ôn như quy, ta phụ thân mất 23 năm, ngươi này tiếng xin lỗi không khỏi tới đã quá muộn, ôn như quy cho rằng nàng thật xin lỗi là chỉ nàng xuất quỷ sự tu năng, làm thật xin lỗi phụ thân cùng với ôn gia sự tình, trình tú vân nét mặt già nua đỏ ửng, đặt ở trên bàn tay lại siết chặt, là... Ta cũng có lỗi với ngươi ba bà, những năm gần đây, ta vẫn luôn chịu đủ lương tâm dày vò, tương lai ta trăm năm sau, ta nhất định tự mình đi cùng ngươi ba bà xin lỗi, nhưng ngươi đâu, ngươi có thể hay không tha thứ mẹ, ôn như quy môi mỏng mơn thành một cái tuyến, không lên tiếng, Trình Tú Vân biết muốn lấy được hắn tha thứ không phải một chuyện dễ dàng, cho nên lúc này nhìn đến hắn như vậy, cũng không tính ngoài ý muốn. Bất quá kế tiếp nàng nếu là muốn cho hắn ra tay giúp chính mình cứu ra sự tu năng, nàng nhất định phải khiến hắn tha thứ chính mình, vì thế nàng hít sâu một hơi, quyết định đánh ra tình thân bài, ôn như quy khi còn nhỏ đặc biệt dính nàng người mẹ này, vô luận nàng như thế nào đối đãi hắn, hắn vẫn là rất yêu nàng, nàng tin tưởng ở trong lòng hắn, hắn hẳn là vẫn luôn rất khát vọng được đến mẫu ái, hiện giờ nàng trở về, nguyện ý cho hắn mẫu ái, chỉ cần nàng nhiều lời vài câu lời hay cho hắn dưới bậc thang, hắn nhất định sẽ tha thứ cùng tiếp thu chính mình, nghĩ đến này, trình tú vân trong lòng tràn đầy tự tin, ta nhớ khi còn nhỏ ngươi đặc biệt thích ăn hấp sủi cảo, mỗi lần một ngụm liền có thể ăn một cái, ta tổng lo lắng ngươi sẽ bị nghẹn ngươi liền nói với ta mẹ, ta phải nhanh chút lớn lên, trưởng thành liền có thể bảo hộ mẹ, công tác cho mẹ mua hảo bao nhiêu dễ ăn, ngươi còn nhớ rõ sao, ôn như quy mặt vô biểu tình, không nhớ rõ, Trình Tú Vân từ ái biểu tình ngưng một chút, không nhớ rõ không quan hệ, về sau mẹ nhiều nói với ngươi nói, có lẽ ngươi liền có thể nghĩ tới, ngươi thật sự trưởng thành, nếu không phải ta vụng trộm xa xa nhìn qua ngươi, ở trên đường nhìn đến ngươi, ta còn thật lo lắng nhận không ra, nói đến đây, khóe miệng nàng lộ ra một vòng cười khổ, ngươi nhất định không nghĩ đến đi, mẹ hồi kinh thị sau, từng đi nhà ngươi ôm cây đợi thỏ, vì xa xa gặp ngươi một mặt, ngươi kết hôn ngày đó. Ta tại nhà ngươi phụ cận đứng đầy lâu, không thể tự mình nhìn ngươi kết hôn, ta này tâm thật là quá khó tiếp thu rồi, nói xong nàng bụng mặt nhỏ giọng khóc ồ lên, bả vai run lên run lên, ôn như quy như cũ mặt vô biểu tình nhìn xem nàng, không có lên tiếng, bên cạnh phục vụ viên nhìn hắn nhóm, đáy mắt lộ ra bát quái ánh mắt, Trình Tú Vân nhìn chính mình khóc một hồi lâu, hắn đều thờ ơ, trong lòng lại xấu hổ lại phẫn nộ, như quy. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể tha thứ mẹ, ôn như quy lúc này đây rốt cuộc có động tĩnh. hắn cúi đầu nhìn nhìn cổ tay trái thượng biểu, ngươi còn có tứ phút, trình tú vân hung hăng cắn răng một cái, thiếu chút nữa nhịn không được mắng ra khổ, nàng lại hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu thân thủ tổng quân trong tay nải cầm ra vừa dùng bao bốn chiếc hộp, nàng đem bố mở ra, bên trong còn có một tầng bố, nhìn qua mười phần quý trọng dáng vẽ, tầng thứ hai bố mở ra, Lộ ra bên trong hộp gỗ, nàng đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một tờ bị xé thành hai nửa ảnh chụp, đây là ngươi khi còn nhỏ cùng mẹ cùng nhau chụp ảnh chụp, lúc ấy bị gia gia ngươi xé rách, ta thật vất vả cướp về, đây chính là ta bảo bối, mỗi lần nhớ ngươi thời điểm, ta liền xem nhìn này ảnh chụp, giống như ngươi ở bên cạnh ta, nói nàng đem ảnh chụp đẩy qua phóng tới ôn như quy trước mặt, ôn như quy đối nàng lời nói vẫn luôn thờ ơ, Nhìn nàng ánh mắt thật giống như đang nhìn cái người xa lạ, lúc này nhìn nàng đem ảnh chụp đẩy đến trước mặt mình, hắn theo bản năng cúi đầu vừa thấy, thân thể hắn lập tức cứng lại rồi, ánh mắt hắn chăm chú nhìn trên bàn nhang sắc đã biến vàng lão ảnh chụp, trên ảnh chụp tiểu nam hài ước chừng 4-5 tuổi, người mặc bộ vest nhỏ, cười đến rất ngại ngùng, Trình Tú Vân nhìn hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn bị xúc động, khóe miệng nhếch lên không ngừng cố gắng đạo Này ảnh chụp ngươi còn nhớ rõ không, ôn như quy như cũ không đáp lại, duy trì nhìn chầm chầm ảnh chụp bất động tư thế, Trình Tú Vân không để ý, tự quyết định đạo, đó là ngươi 4 tuổi sinh nhật ngày đó, ngươi ba ba tại quân đội về không được, ngươi trong lòng rất khổ sở, mẹ nhìn ngươi thương tâm như vậy, cho nên đáp ứng nhường ngươi sách một cái yêu cầu, ngươi lúc ấy nói nhớ cùng mẹ cùng nhau chụp cái chụp ảnh chung, vì thế mẹ cho ngươi mặc thượng gia gia ngươi cho ngươi mua bộ vest nhỏ. Mang ngươi đi tiệm chụp hình chụp ảnh, lúc ấy tiệm chụp hình nhiếp ảnh gia nói ngươi lớn như vậy đáng yêu nhô thuận, muốn đem của ngươi ảnh chụp làm bọn họ tiệm chụp hình tuyên truyền ảnh chụp, bất quá mẹ không đồng ý, ngươi nghĩ tới sao? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Ôn Như Quy mạnh mẫn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra rất kỳ quái, hắn chỉ vào trên ảnh chụp tiểu nam hài đạo, người này là ai vậy? trinh Tú Vân nghe được vấn đề này ngưng một chút, nhưng vẫn là đầy mặt ôn nhu đáp, hai tử ngốc chính là ngươi a, là ngươi bốn tuổi ảnh chụp, ngươi ở nhà không thấy được chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp sao? Ôm Như Quy đầu giống như bị cái gì không lên tiếng đập một cái, đầu óc ông ông vang lên, trên mặt huyết sắc rút đi, nếu trên ảnh chụp tiểu nam hài là hắn, kia tiểu húc vì sao cùng hắn lớn giống nhau như đúc? Không đúng, có cái gì đó rất không thích hợp. Tay hắn nắm chặt mép vàng, bởi vì quá mức dùng lực, trên mu bàn tay gân xanh từng chiếc lồi đứng lên. Có thể tưởng tượng lúc này nội tâm của hắn dao động có bao lớn, Trinh Tú Vân cũng nhạy bén phát hiện hắn không thích hợp, thật cẩn thận hỏi một tiếng, như Quy, ngươi làm sao vậy, sắc mặt của ngươi như thế nào đột nhiên khó coi như vậy, ngươi nơi nào không thoải mái sao, ôn như Quy đôi mắt trở nên xích hồng, giống như muốn ăn người giống nhau nhìn xem nàng, ngươi nhận thức tiểu hút sao, tiểu hút, Trinh Tú Vân suy nghĩ một chút lắc đầu, mẹ không biết. Mẹ nhớ ngươi tại đại viện tiểu đồng bọn có hai cái, một tên là tiểu béo, một cái phát kiến nghĩa, không có gọi tiểu hút, ôn như quy giống như mùa đông khắc nghiệt bị người quay đầu tạc một chậu nước lạnh, cả người khống chế không được run rẩy lên, hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, tiểu hút là tại hắn năm tuổi năm ấy xuất hiện, hắn cùng hắn nhận thức hai mươi mấy năm, hắn đã trưởng thành, còn kết hôn sinh tử, phát kiến nghĩa cũng theo trưởng thành đại nhân, chỉ có tiểu hút. Hắn vẫn là 4 năm tuổi dáng vẻ, hai mươi mấy năm qua vẫn luôn không có biến hóa qua. Nhưng hắn trước vẫn luôn không có phát hiện, chưa từng có cảm thấy không thích hợp. Cho nên tiểu hút đến cùng có phải thật vậy hay không tồn tại? Nếu hắn là thật sự tồn tại, vì sao hắn cùng bản thân khi còn nhỏ lớn giống nhau như đúc? Vì sao hai mươi mấy năm qua hắn chưa từng có lớn lên qua? Ôn Như Quy đầu óc đâu quá tốt hỗn loạn, hắn như rớt vào hầm băng, lạnh đến mức ngay cả răng nanh đều tại trên dưới run lên. Nếu Tiểu Hút là không tồn tại, vậy hắn này hai mươi mấy năm vì sao luôn luôn nhìn đến hắn, là hắn làm bạn chính mình nói lời, lần trước vẫn là hắn hỗ trợ giải quyết sự tu năng, sự tu năng, có lẽ Tiểu Hút là tồn tại, ngày đó Đông Tuyết lục cũng cùng hắn chào hỏi, Tiểu Hút còn khen nàng bề ngoài rất xinh đẹp. Nhưng như vậy vẫn là không biện pháp thuyết phục hắn, trước đó không có phát hiện không thích hợp còn tốt, lúc này như luận hắn như thế nào thuyết phục chính mình đều vô pháp đem nơi này đầu lô dứt cho chỉnh lý, trên thế giới không có hoàn toàn hai mảnh giống nhau lá cây, cũng sẽ không có hai cái lớn hoàn toàn đồng dạng người, Huống chi người này hai mươi mấy năm đều bảo trì bốn năm tuổi dáng vẻ, ôn như quy đau đầu kịch liệt, phản phất muốn nổ tung giống nhau, hắn đỡ bàn đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo hướng ra ngoài đầu chạy đi, hắn trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn đi tìm tiểu hút, hỏi hắn vì sao vẫn luôn không có lớn lên, được vọt tới bên ngoài, Hắn giật mình, bởi vì hắn hoàn toàn không biết tiểu hút nhà ở ở nơi nào. Trong khách sạn đầu trình Tú Vân bị hắn bộ dáng dọa sợ, chờ hắn chạy ra khách sạn, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần nhanh chóng đuổi theo. Phục vụ viên vội vàng bắt lấy tay nàng hỏi, thức ăn trên bàn còn muốn sao, điểm nhiều như vậy đồ vật, nàng cũng chỉ uống một ngụm đậu xanh canh, ôn như quy cái gì đều chưa ăn, nếu không muốn thật sự quá lãng phí, nhưng này một lát nàng vội vã muốn đuổi theo ôn như quy. Đành phải thịt đau đạo, từ bỏ, nói xong nàng rút về tay mình, ba bước làm hai bước đi đuổi theo, đuổi tới bên ngoài, nàng nhìn thấy ôn như quy đứng ở dưới ánh mặt trời, mặt trắng ra thật tốt giống một tờ giấy, nhìn không tới một ti huyết sắc, như quy, ngươi làm sao, ngươi nơi nào không thoải mái nói cho mẹ a Trình Tú Vân tiếp tục đánh tình thân bài, muốn không mẹ cùng ngươi đi bệnh viện đi, ôn như quy giống như không nghe thấy nàng lời nói giống nhau, đột nhiên đẩy ra nàng, Bước chân dài đi nhanh đi về phía trước, Trinh Tú Vân bị đẩy một cái lão đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đến ôn như quy cũng không quay đầu lại bóng lưng, trong đầu của nàng có căng huyền băng một tiếng đoạn, nàng kiên nhẫn tuyên bố hầu như không còn, nàng cắn răng đuổi theo, kéo lại ôn như quy cánh tay mắng lên, ngươi con bất hiếu, coi như ta năm đó có sai, là mẫu thân ta đã nói xin lỗi với ngươi, quốc gia chúng ta từ cổ chí kim đều là nịnh hót côn bổng hạ ra hiếu tử ta bất quá là đối với ngươi một chút nghiêm khắc một chút, mắng ngươi vài câu, đánh ngươi vài cái. ta khi còn nhỏ còn không phải bị ông ngoại ngươi bà ngoại đánh qua. ngươi muốn như vậy mang thù mấy chục năm sao? có phải hay không muốn ta quỳ xuống đi cầu ngươi, ngươi mới có thể tha thứ ta cái này là mẫu thân. trên đường người nghe được lời của bọn họ, sôi nổi dừng chân nhìn qua, chỉ rõ. trinh tú vân nhìn đại gia vây xem, lập tức nói được càng hăng say, than thở khóc lóc. đại gia bình phân xử. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, ta lo lắng hắn sẽ trưởng lệch, cho nên khi còn nhỏ đánh qua hắn vài lần, không nghĩ đến đứa nhỏ này mang thù mấy chục năm, ta một cái làm mẫu thân tự mình cùng hắn nói xin lỗi, hắn cũng không chịu tha thứ ta, ta thật là quá khổ sở, mọi người nghe nói như thế, lập tức chỉ vào ôn như quy khuyên bảo lên, tại sao có thể như vậy chứ, thiên hạ không có không đúng cha mẹ, mẹ ngươi giáo dục ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Nhìn ngươi người khuôn nhân dạng, như thế nào lòng dạ như thế hẹp hòi, chính là, khi còn nhỏ ai không có bị cha mẹ mắng qua đánh qua, chẳng lẽ đều muốn cả đời không qua lại với nhau, chúng ta đây quốc gia còn có thể xương được là lễ nghi chi ban sao, cũng không phải là, vì đồng chí này, ngươi liền không muốn lại cố chấp, ngươi nhìn ngươi xuyên được như vậy quang vinh xinh đẹp, mà mẫu thân ngươi như vậy già cả, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng những ngày kế tiếp đều sống ở lo lắng cùng dày vò trong sao. Trình Tú Vân nghe được cuối cùng những lời này, thiếu chút nữa không học máu, bất quá đối phương là đang giúp nàng nói chuyện, nàng đành phải nhịn xuống, tiếp tục làm ra một cái hiền lành nhưng bị hài tử đau thấu tim mẫu thân bộ dáng, ôn như quy nhìn xem mọi người, lại quay đầu nhìn xem Trình Tú Vân, trong đầu đột nhiên trào ra đại lượng ký ức, tuổi trẻ Trình Tú Vân đem một cái bát ném xuống đất, bát vỡ thành mấy phân biệt, sau đó nàng chống nảnh nhường tiểu hút quy tại mặt trên, tiểu Húc Quỳ xuống. Đầu gối bị mảnh vỡ đâm được máu tươi chảy ròng hình ảnh một chuyển, Trình Tú Vân đột nhiên nhắc tới Tiểu Hút, đem hắn nhắc tới phòng bếp, sau đó đem đầu của hắn một phen ép vào trong thùng nước, thùng nước thủy đổ vào mũi cùng trong khoang miệng, Tiểu Hút điên cuồng dậy dụa, thống khổ đến cơ hồ chết đi, sau đó sắc trời biến đổi, bên ngoài tối xuống, một nam nhân lén lút đi đến trong nhà, nam nhân cầm ra một cái chuẩn bị tốt dây thừng, cùng Trình Tú Vân hai người đem Tiểu Hút trói lên. Lại bịt miệng của hắn, sau đó đem hắn treo dưới mái hiền, tiểu hút cứ như vậy bị treo hơn nửa cái buổi tối, thở thoi thóp, vô số tiểu hút bị ngược đãi được vết thương chồng chất hình ảnh điên cuồng xông vào, cuối cùng tuổi trẻ Trình Tú Vân mặt cùng trước mắt Trình Tú Vân trùng hợp cùng một chỗ, hắn một cái giật mình, tiểu hút là hắn, hắn là tiểu hút, hắn trước khi nhìn đến bị đánh được vết thương chồng chất tiểu hút, đều là đi qua hắn, Trình Tú Vân nhìn hắn bị mọi người như thế chỉ trích vẫn là thờ ơ. Vì thế lại xuống nhất tề mảnh dược đạo, như quy, ngươi còn không chịu tha thứ mẹ sao, ngươi không ngẫm lại năm đó ngươi nghịch ngợm như vậy, ta nếu là không đối ngươi nghiêm khắc một chút, ngươi hiện giờ có thể trở thành căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên, ngươi có thể trở thành cơ học sở sở trưởng sao, mọi người nghe được hắn là căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên, lập tức khiển trách được lợi hại hơn, Trinh Tú Vân nhìn tất cả mọi người đứng ở chính mình bên này, trong lòng rất đắc ý. Trên mặt lại làm ra réo rắc thảm thiết biểu tình, năm đó ta còn mang thai mặt khác hài tử, khi đó đã hơn 6 tháng lớn, đứa nhỏ này bởi vì ta sơ sót hắn một lần, nóng giận liền một tay lấy ta đẩy ngã, ta ném xuống đất, hài tử cứ như vậy không có, đó là một đã thành hình nam hài tử, hài tử gia gia cùng ba ba cũng khó trôi qua không được, nếu là không chết, hiện giờ cũng dài đại thành người, ta còn bởi vậy xuất huyết nhiều, sau này nhiều năm không tái sinh hài tử nếu không phải hắn, hắn đệ đệ như thế nào sẽ chết? nếu không phải hài tử không có, ta cùng hắn ba ba như thế nào sẽ ly hôn? mọi người ồ lên, chỉ vào ôn như quy mắng lên, lại hại chết chính mình thân đệ đệ, còn làm hại cha mẹ ly hôn, này nên không phải là đòi nợ quỷ đến đầu thai đi? ta nếu là có như vậy hài tử, ta đánh chết hắn cũng có thể, quả thực là xuất sinh không bằng, theo ùm ùm không dứt tiếng chửi rủa. Tất cả bị phong tùng ký ức tại giờ khác này bị giải trừ phong ấn, hắn nhìn đến bản thân không cẩn thận đụng ngã Trình Tú Vân, Trình Tú Vân đổ vào vũng máu thượng, đệ đệ không có, hắn ba ba từ quân đội gấp trở về, trốn ở bệnh viện nơi hẻo lánh đỏ con mắt, sau này Trình Tú Vân cùng hắn phụ thân ly hôn, hắn phụ thân từ đây rốt cuộc có cười qua, tóc bó lớn bó lớn rơi xuống, da da mỗi ngày than thở, lại sau này, hắn ba ba điều khiển chiến đấu cơ rơi tan, cơ hủy nhân vong. Gia gia một ngày trong tóc trắng vào là ngươi hại chết ngươi thân đệ đệ, là ngươi dẫn đến cha mẹ ly hôn, cũng là ngươi dẫn đến phụ thân ngươi chết lúc tráng niên. Trình Tú Vân nhìn hắn sắc mặt đại biến, không ngừng cố gắng đã kích hắn, không phải, không phải ta, chính là ngươi. Trình Tú Vân lời còn chưa dứt, ít hầu liền bị ôm như quy bóp chặt, sau đầy mặt hung ác nham hiểm, như đến từ địa ngục tu la, làm cho người ta không rét mà run, mọi người sợ tới mức thép chói tai. Ngươi đây là muốn làm cái gì, mau buông tay, ôn như quy lúc này mới phục hồi tinh thần, mạnh buông ra Trình Tú Vân, xoay người chạy, Trình Tú Vân nhìn hắn muốn chạy, bất chấp ít hầu đau, lập tức đuổi theo, ai ngờ một chân đá vào trên tảng đá, ầm một tiếng, nàng đầu trọng trọng đánh vào trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Chớp mắt hôn mê đi qua, có người hét lên, chết người, chết người, Đông tuyết lục nhìn đến ôn như quy cả người là máu, hai chân trần trụi hướng phía trước chạy nhanh, nàng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Như Quy chờ ta, Ôn Như Quy giống như không có nghe được, chạy đến vách núi vừa, đột nhiên xoay người đối với nàng buồn bã cười một tiếng, sau đó thả người nhảy xuống. A, Đồng Tuyết lục mạnh từ trong mộng tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh.